cùng lúc tường đất đổ xuống kim thái tử đột nhiên xoay người bởi vì hắn nhìn thấy một lão nhân may trắng dầu trắng mặc áo bảo vàng hai mắt có thần vẻ mặt hiền lành không giận mà ôi đang từng bước đi tới lão nhân này cũng không động dung vì tường đổ mỗi chiều mỗi thức là không có sơ hở vừa công vừa thủ bước đến ánh mắt kim thái tử sáng lên hắn lập tức nhìn chăm chú vào lão nhân này Lão nhân này đi đến gần tường Tường đã đổ sụp Y nhìn gạch đá trên đất lạnh nhạt hỏi Ai phá hư tường của ta? Kim Thái Tử liền nói Bởi vì ta thích Lão nhân kia ngẩng đầu lên Ánh mắt như chớp Nhưng gương mặt vẫn tươi cười Chậm rãi nói Kim Doanh đệ nhất cao thủ Kim Thái Tử Kim Thái Tử không cười Không động dùng Ánh mắt lại vừa sáng vừa độc Ngoài Bắc Đệ Nhất Đại Hiệp Long Tại Điền Ánh mắt hai người gặp nhau Giống như giữa không trùng vang lên tiếng đao kiếm và chạm Ngay lúc này ngã thị thùy đang theo tên máu xông về phía Hạ Hậu Liệt Khách lạp đồ đang dùng 72 đường phong hồn nguyệt nha sạn truy sát thẩm thái tổng Thân hình ngã thị thùy nhanh như chớp Trong nháy mắt đã đánh ra 12 quyền về phía Hạ Hậu Liệt tên máu đột ngột bắn ra hạ hậu liệt không kịp né tránh vội dùng tay áo che lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã để ngã thị thùy sắp đến gần lúc này hạ hậu liệt mới biết ngã thị thùy sở dĩ dùng một quyền đổi một trưởng bản thân chịu nội thương đã tính đến cả một kích này không có một kích này hạ hậu liệt thắng có một kích này hạ hậu liệt thua nhất định sẽ phải bại trong tay ngã thị thủy Hay cho hạ hậu liệt Vẫn kịp thời đá ra 12 cước Dùng thế cước đá văng nắm tay ngã thị thủy Nhưng ngã thị thủy lại húc đầu đến Đâm thẳng vào bụng hạ hậu liệt Hạ hậu liệt chỉ cảm thấy trong bụng khó chịu Không thể hình dung Lập tức nhảy ngược lên Muốn hóa giải lực lượng Nhưng miệng đã không kìm được Phun một ngụm máu tươi Hạ hậu liệt bay ngược lên Ngã thị thủy cũng lao theo hắn cố chịu một trường của hạ hậu liệt để đổi lấy ưu thế tuyệt đối không thể để nó mất đi cùng lúc đó bên kia tín vô nhị đang đại chiến với tích vô hậu hồ thằng các và hồ thằng khắc cũng giao chiến với ninh chỉ thủ thẩm thái công đang vòng quanh giữa bóng xẻng của khách lạp đổ đột nhiên sau lưng lồi lên tiếng gió thẩm thái công vội dùng thế lừa điên lăn lộn lách qua xoẹt một tiếng ván áo đã bị xé rách một mảng hóa ra là hoàn nhan trạc ám toán thẩm thái công vừa tránh đầu xẻng lập tức ép đến thẩm thái công xoay người một cái giữa khổng trụng năm ngón tay như thép của hoàn nhan trạc đã chụp tới mặt thẩm thái công vội dùng cần câu đâm ngược lại hoàn nhan trạc hoàn nhan trạc trở tay bắt lấy thần trúc hai người giằng co giữa khổng trùng trong tích tắc sau đó lập tức rời xuống thẩm thái công chợt cảm thấy dưới chân tê dần nguyên lai like. Đã bị một hạt gỗ của khách lạp độ đánh trúng huyện Hoàn Khiêu Lập tức mềm nhũn ngã xuống Khách lạp độ hét lớn một tiếng Một xẻng đánh xuống Tại khoảnh khắc này Hạ Hậu Liệt phía bên này đang vô cùng nguy cấp Thẩm Thái Công phía bên kia Cũng đang gặp nguy hiểm Kim Thái Tử và Lão Nhân hét lên một tiếng Đột nhiên lộn vòng sông dạ. Kim Thái Tử lộn một vòng Đã lướt tới trước người ngã thị thủy Ngã thị thủy không thèm nhìn Đánh tới một quyển Kim thái tử chẳng hề nhớ mẩy Ngã thị thủy chợt phát hiện ra Kim thái tử trước mắt đã không thấy đâu nữa Trái phải và phía sau Đều có ba cái bóng kim thái tử Lao nhanh đến Hay cho ngã thị thủy Lập tức hét lớn thô quyền Giữa không trung lại phóng lên cao Rơi xuống bên ngoài một trượng Lúc nhìn lại thấy kim thái tử Ở ngay trước mặt Ngay cả ống tay áo cũng không động chút nào Lão nhân kìa Nhẹ như lá cây nhanh như cơn gió Vừa ra tay lại như rộng giận y đột nhiên bắt lấy phương tiện sạn Của khách lạp đổ Dùng tay đẩy một cái Khách lạp đổ lập tức ngã lui về phía sau 7-8 bước Lão nhân kia xoay người Đột nhiên xuất kiếm kiếm như rồng ngầm Ánh sáng lóa mắt Hoàn nhan chẳng không dám chống đỡ Vội che mắt lùi nhảnh Mũi chân của lão nhân kia nhấc lên dài huyện hoàn khiêu cho thẩm thái công Thẩm thái công lập tức vọt dậy kêu lên long đại hiệp Lão nhân kia gật đầu, không nhìn Thẩm Thái Công mà lại nhìn Kim Thái Tử. Bởi về lúc này, Thái Tử cũng đang nhìn y, ánh mắt giống như một con sói. Hạ Hậu Liệt và Thẩm Thái Công còn chưa định thần, ngã thị thủy và khách lạp đồ hoan nhan chẳng vẫn thở hồn hển. Bọn họ đều nhìn Kim Thái Tử và Long Tại Điển. Tín vô nhị, Tích vô hậu và Ninh chi tu cùng huynh đệ Hồ Tàng cũng ngừng tay. Hai người Tín Ninh đều vái chào Long Tại Điển nói Đại cả vừa tới kịp lúc Long Tại Điền cười nói Hai vị đệ đệ hoàng sợ rồi Ninh Trí Tu nói Nếu không phải tham ca tới nhanh E rằng tiểu đệ đã mất mạng Dưới tay đám tặc tử đây rồi Tín Vô Nhị nói Nếu không phải nhờ hai vị đại hiệp Tới kịp lúc đệ và lão tứ Cũng đều không còn mạng rồi Long Tại Điền quay sang ngã thị thùy Và thẩm thái công vái chào nói Hai vị chắc là ngã thị thùy đại hiệp Hành hiệp giang hồ Làm việc trưởng nghĩa Cùng với thẩm thái công tiên sinh Vui đùa nhân dàn Bình vực kẻ yếu sao Thẩm thái công cười nói Không dám không dám Một kiếm vừa rồi của ngài Đúng là danh bất hư truyền Ngã thị thị hỏi Ngài là Long Đại Hiệp Long tại điền nói Chính là Lão Phu Ngã thị Thùy lại hỏi Có gặp Phương Đại Ca không Long tại điền ngạc nhiên nói Phương chấn mì Phương Công Tử Lão Phu Đã mời từ lâu nhưng vẫn chưa thấy y tới Ngã thị Thùy nói y xuất phát cùng với chúng tôi tại Giang Nam Còn sớm hơn chúng tôi ba ngày Lẽ ra phải đến nơi rồi mới đúng chứ Long Tại Điền cười khổ nói Đáng tiếc, Lão Phu chưa được cung nghênh đại giá của Phương Công Tử Ba vị từng ngăn dặm xa xôi tới Hoài Bắc Không biết là vì chuyện gì Ngã thị Thùy nói ngô tướng quân lạnh mình đánh bọn chó kìm Chúng tôi làm sao có thể ngồi nhìn Chúng tôi đặc biệt tới hội họp với Long Tiền mối Xin gia nhập dưới trướng Ngô tướng quân Giết chó Kim Đuổi ra khỏi Hoài Bắc Lời này vừa nói ra Long Tại Điền tín vô nhị Ninh Chi tu đều giật mình Kim Thái Tử, Hạ hậu Liệt khách lạp đồ Hoan Nhan Trạc tích vô hậu Hô Tăng Khắc, Hô Tăng Các đều biến sắc Chuyện quan trọng như vậy Ngã Thị Thủy lại tùy tiện nói ra Khiến cho những người có mặt tại đây Không ai, không động dùng Có kẻ hận hắn đã thương người, có kẻ cảm thấy kinh hãi, có người lại trách hắn tiết lộ cơ mật, có người lại cảm thấy hắn nói năng không kiêng rẻ. Chỉ có thẩm thái công vẫn ủng dụng tự đắc, giống như ngã thị thùy dĩ nhân nên nói như vậy vào lúc này, trong trường hợp này. Kim Thái Tử và Long Tại Điền giống như một đôi tự địch trời sinh, mặc dù tuổi tác cách xa nhau, Kim Thái Tử lạnh lùng nói. Các người muốn lấy trứng chọi đá Chấu chấu đá xe sao Long Tại Điền Cười nói Nguyên tắc của tệ quốc xưa này Đó là người không phạm ta Ta không phạm người Nếu quý quốc rút khỏi biên giới nước ta Mọi chuyện đều vui Xin thái tử trở về góp ý mấy câu Kim thái tử lạnh lùng nói Ta có thể trở về Còn ngươi chỉ sợ không có mạng để về thôi Long Tại Điền Cười nói Sống chết của thất phu ta có gì luyến tiếc chứ Chỉ cầu Kim Thái Tử nghĩ đến quân dân hải nước Không nên gây chiến tàn hại sinh linh Kim Thái Tử gật đầu nói Nước tống đầu hàng không phải được rồi sao Long Tại Điền không cười nói Nước kim đầu hàng càng thích hợp hơn sao sắc mặt Kim Thái Tử biến đổi Vẫy tay Tích vô hậu liền chạy tới Kim Thái Tử lấy cửa tống ra Dùng một chân dẫm đạp nó trên đất nói lá cửa này là ta giết Quân tống đoạt đường ở Thải Thạch Nghe nói trong chiến dịch ở Thải Thạch Đệ đệ người là Long ứng tiềm Cũng chết ở đó Nói không chừng là vì tranh đẹt Lắc cửa này người có dám đoạt lại không Long Tại Điền cười lớn vang dội nói Sợ gì mà không dám chứ Kiếm như dòng ngầm Hóa thành dòng dạo trên trời Chém tới kim thái tử Long Tại Điền vừa ra tay Đã lao lên Ngã thị thủy liền nói với Thẩm Thái Công: Nếu Phương Chân Mi có ở đây thì tốt, chúng ta có thể thoải mái đánh một trận rồi. Thẩm Thái Công chưa từng giao thủ với Kim Thái Tử, vì vậy hỏi: Các người không thắng được tên chó Kim này sao? Ngã thị thủy trầm giọng nói: Giao thủ chỉ có một chiều. Thẩm Thái Công hỏi: Như thế nào? Ngã thị thủy nói từng câu từng chữ: Ta tuyệt đối không thắng được hắn. Thẩm Thái Công trầm ngâm nói. đúng vậy nếu phương Chấn Mi có ở đây thì tốt sao hắn vẫn còn chưa đến thực ra phương Chấn my đích xác nửa ngày trước đã đến bởi vì mùa đông vừa trôi qua hoa xuân bắt đầu nở nhụy lá xanh mới trải đầy chạc cây sự mát mẻ của mùa xuân mang theo cơn gió hiu hiu thổi tới khiến cho phương Chấn my nhẹ nhàng khoan khoái giống như cầu gió xuân như tắm đây thật là gió mát như nước mà hoa xuân nở rộ đầu cành nhưng hoa xuân cũng nở rộ đầu đường hoa xuân ở đầu cành hoa hoa ở đầu đường là người phương chấn mi ung dung ngồi trên lưng ngựa ung dung vui vẻ từ tê thúc ngựa đi về phía của ninh phủ ngay lúc này một cô gái cười hiếm mặn bỗng đi đến bím tóc vừa đen vừa bóng vừa sáng mặc áo khoác màu đỏ trong giỏ đều là hoa tươi phương chấn mi thở dài một tiếng tại sao Một cô gái xinh đẹp như vậy lại không thể ở vườn nhà thưởng thức hoa tươi khoe sắc Mà phải xuất đầu lộ diện ở bên ngoài Bán hoa ở đầu đường chưa Phương Trấn Mì lại nghĩ tới những lão nhân giao hàng ở đầu đường Kẹo hồ lô kẹo hồ lô đầy Mai rau mai rau đầy Chỉ năm màu chỉ năm màu Những tiếng giao hàng buồn bã Cùng với gương mặt đầy nếp nhăn Không có nhà để về trong lòng hắn lại cảm thấy chùa xót giống như trong mùa xuân lại có mùa đồng vô tận nhưng đầy dù sao cũng đã là mùa xuân rồi cô gái kia không cười đã đủ ý cười khi cười lên mặt cũng hiệp lại giống như nước mùa xuân chảy qua sau đó yểu điệu nói công tử mua hoa công tử mua hoa công tử mua đóa hoa tặng cho tiểu thư cài trong lòng tiểu thư như hoa nữ Công tử mua đóa hoa mà tắm Phương chấn mi cười cười Cô gái này chẳng những có gương mặt xinh đẹp Còn có một cái miệng khiến người ta yêu thích Có ai không mua hoa của nàng chưa Phương chấn mi tiện tay Ném hai mảnh bạc vụn vào trong giỏ của cô gái này Cô gái càng cười vui vẻ Hàm rằng trắng muốt Đều thốt ra những lời ngọt ngào Cảm ơn công tử Hoa ở đây công tử cứ chọn đi Phương chấn mi cười cười Lần này ta phải lên đường ngấp Không có thời gian dành để ngắm hoa Cô cứ giữ lại bán cho người khác Ta nhìn cũng xem như là mua rồi Cô gái này lạc lạc bím tóc nghiêng mặt nói Thời tiết tốt như vậy Thời gian tuyệt như vậy Tại sao công tử lại gấp rút lên đường Xem khắp nơi một vòng Không phải tốt hơn sao Khu vực hoài bắc này có rất nhiều cảnh đẹp Nghe khẩu âm của công tử chắc là đến từ Giang Nam có đúng không Phương chấn mi ngẩng mặt lên trời Buôn bá thở dài Giang sơn tuy đẹp Nhưng nếu không giữ lấy Núi sông quý giá Cũng sẽ tặng cho người khác mà thôi Lại nhìn cô gái kia cười một tiếng nói Ta đúng là lữ khách giang nam Có chuyện phải làm Tiểu cô nương xin từ biệt ở đây Cô gái làm động tác cản lại Phương chấn mì sợ ngựa Đụng phải năng vội xiết dây cường Cô gái bị mồi nói Ngài thật sự không lấy một ít hoa rồi đi sao Phương chấn mì cười khổ biểu thị muốn lên đường. Cô gái vội nói: "Này này này, vậy tôi sẽ tặng đóa hoa của tôi cho ngài vậy. Công tử sẽ không ghét bỏ nó chứ?" Nói xong mặt lại đỏ lên, trong nắng xuân càng hiện lên vẻ khả ái. Vương Trấn Mi thở dài cười nói: "Sao lại ghét được chứ?" Cô gái dùng đôi tay nho nhỏ đưa lên một đóa hoa nhụy đỏ cánh trắng, lộ ra cổ tay trắng như tuyết, trên tay đeo một chiếc vòng ngọc bích và một chiếc nhẫn khảm mã não đỏ. Phương Chấn Mi cười nhận lấy, lại định đi tới. Cô gái vội nói: "Tôi tặng hoa cho công tử, công tử cũng không nhìn tôi một cái, người một cái rồi đã đi sao?" Phương Chấn Mi thấy gương mặt mong đợi của nàng, một chút ngượng nghịu bất an khiến nàng có phong vận thiếu nữ. ăn ấy nấy cười một tiếng, người người cành hoa, chỉ cảm thấy mùi thơm phả vào mũi, giống như chưa từng có thứ gì thấm đượm mùi hương hơn đóa hoa này liền khen ngợi. thơm quá. Đột nhiên sắc mặt biến đổi, giống như hương thơm không chỉ đến từ đóa hoa mà xung quanh đều là mùi thơm nồng nặc. Phịch một tiếng, ngã xuống ngựa. Phương Chấn Minh vừa ngã xuống ngựa, lập tức ở đầu hẻm có bốn người áo xám lướt ra nhanh như chớp. Khi Phương Chấn Minh còn chưa chạm đất thì đã đỡ lấy hắn, lại lách vào trong một thùng xe. Cô gái kia cũng lướt vào. Chiếc xe khởi động, bốn con ngựa cùng phì đi, lập tức rời khỏi thành Hạ Quan. Người đi đường chỉ thấy Phương Trấn Mỹ đột nhiên không còn trên ngựa. Ở đầu đường chỉ còn lại một con ngựa cùng một gió hoa tươi cùng với một đóa hoa nhỏ màu trắng với mùi thơm cực nồng. trụ A Nghiêu ở hẻm phía Tây và tiểu tinh linh ở trong miếu chạy đến gần người người. Lập tức hồn mê năm ngày năm đêm. Đến khi tỉnh lại mới từ Hoài Bắc Đệ Nhất danh ỉ. Nhếp vị Thành biết được loài hoa này còn gọi là Bách Nhật túy Là kỳ hoa Tây Vực. Đồng thời còn được bôi thuốc mê lên một khi ngửi nhất định sẽ mê man mấy ngày về căn bản không có thuốc chữa người nói xem phương chấn mi sẽ ngủ tới khi nào ngã thùy thùy và thẩm thái công đã không nói về phương chấn mi nữa ánh mắt của bọn họ đang bận nhìn miệng cũng không kịp nói chuyện ninh chi tu có ngoại hiệu là long ngâm kiếm kiếm thế đã khinh người nhưng so với long tại điền thế quả thật không giống như là đang dùng kiếm Kiếm của Long Tại Điển Chính là rồng trong rồng rào chín tầng Lúc này Thẩm Thái Công mới hiểu vì sao Long Tại Điển tại khu vực Hoài Bắc Có thể xưng là đệ nhất Hai phe hắc bạch không ai không phục Ngay cả Đình Đông Đình Của Hoài Bắc đệ nhất ra Lý Long Đại của Hoài Dương Tiêu Cục Đều dân kính phục ý Còn có Hạ Quan Chi phủ Ninh Chi Thù Kim Toán Bàn Tín Vô Nhị Toán Bàn Tiên Sinh Bao tiền định cũng gọi ý là đại cả Nguyên lai like, thanh tiểu kiếm thuận của Long Tại Điền Thật sự đã cao đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng được Thẩm Thái Công cảm thấy nếu mình giao đấu với Long Tại Điền, E rằng chưa đến 30 triệu sẽ phải bại trận Thẩm Thái Công lại nghĩ tới ngã thị thùy Chắc hẳn ngã thị thùy có thể chống được khoảng 4-50 triệu Còn 100 triệu chắc chắn là thù chắc Ngã Thị Thùy vẫn lạnh người Bởi vì hắn biết Long Tại Điền võ công tuy cao Kiếm pháp tuy giỏi, kinh nghiệm tuy nhiều Nhưng không thể qua nổi Quá 500 triệu của Kim Thái Tử Long Tại Điền Kiếm thế như rồng Nhưng không phong tỏa được thế công của Kim Thái Tử Ngã Thị Thùy cũng đang nhìn được ra Trong mắt Kim Thái Tử Căn bản không có thanh kiếm trên tay Của Long Tại Điền Giao đấu với cao thủ như Long Tại Điền Kim Thái Tử vẫn có thể trong mắt không kiếm ngã thị Thùy không nhịn được thầm lo lắng cho long tại điển hắn chỉ sợ rằng long tại Điền sau khoảng hai trăm chiều có dấu hiệu bại hắn không kiềm được âm thầm suy nghĩ nếu phương chấn mi và kim thái tử đấu nhau một trận thì sao là ai thắng là ai bại nhưng phương chấn mi rốt cuộc hiện giờ ở đâu phương chấn mi đang ở trên xe xe chạy ra khỏi thành hạ quan người đánh xe là một lão nhận áo xám tướng mạo như chìm ưng trong xe còn có bốn người ngoại trừ cô gái áo đỏ kia còn có ba người áo xám khác người áo xám thứ nhất rất trẻ tuổi trầm mà không nói người áo xám thứ hai Đá vào tráng niệm tướng mạo đường đường người áo xám thứ ba khoảng bốn năm tuổi dưới cằm có ba chòm râu dài dáng vẻ gầy gò người áo xám thứ ba giơ ngón cái lên đấm tắc khen tiểu sư muội thật lợi hại cái gì giang nam danh hiệp chứ vừa xuất hiện đã bị tiểu sư muội đánh ngã rồi ời thật đúng là kẻ vô dụng người áo xám thứ hai cũng khen tiểu tự này có bao giờ thấy tiểu quận chúa người áo xám trẻ tuổi thứ nhất hờ một tiếng sắc mặt người áo xám trùng liền chợt tái nhợt cúi đầu nói cứ đệ đáng chết gọi ra tiểu sư muội thanh niên kia chửng mắt một cái sát khí lộ ra Người nói nữa thử xem Người áo xám trung niên vội lắc đầu Không dám không dám Thanh niên áo xám mắt hiện sát khí Quét qua mỗi góc xe Sau đó lạnh lùng nói Trước khi đi sư phụ đã dặn chúng ta như thế nào Trong mỗi người không được hành động bất cẩn Ta nên phải chấp nhận hình phạt thôi Người trung niên và tráng niên kia đều cúi đầu nói Rõ Thanh niên này nhanh nhờ chớp Nhìn chăm chú vào phương chấn minh nằm trên sàn Chậm rãi nói Đêm dài lắm mộng Không giết hắn Tam sư đệ Sẽ không ổn được đâu Máu giết hắn thôi Thanh niên kia lập tức cung kính đáp lời Quay người đến gần phương trần mì giơ trưởng đánh xuống Cô gái áo đỏ kia bỗng qua một tiếng Chờ đã Trung niên kia giống như rất e ngại Tiểu sư muội cho nên không dám hạ thủ Đành quay sang nhìn trung niên kia Trung niên kia lại nhìn thanh niên kia Trọng ánh mắt thoáng hiện lên Vẻ sắc bén Lại hóa thành ít cười Sau đó hỏi cô gái áo đỏ Tiểu sư muội như thế nào vậy Cô gái áo đỏ cũng rất e ngại Thanh niên này nhỏ giọng nói Đại sư huynh Sư phụ chỉ bảo chúng ta bắt sống người này Không nhất định phải xử tử hắn Bây giờ không phải lúc cần thiết Hắn đã bị chúng ta bắt giữ Cần gì phải dồn hắn vào chỗ chết chứ Hơn nữa tiểu muội cảm thấy Cảm thấy Đại sư huynh hiệu ồn nhủ cười nói đang thấy không vinh quang hành động lén lút có đúng không? vừa nói vừa mỉm cười nhìn tiểu sư muội, tiểu sư muội cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy dùng mình. Sắc mặt đại sư huynh dần trở nên uy nghiêm hỏi tiểu sư muội, trước khi đi 13 người chúng ta đi chuyến này sư phụ đã giao phó cho muội làm một việc, hay là nghe lệnh của ta? tiểu sư muội sắc mặt tái đi, miệng dẹp ra, nói không lên lời. đại sư huynh lại quát lên. đi lại trên giang hồ kỵ nhất là loại lòng dạ bồ tát giống như muội. Nếu sư muội, muội có thân phận gì, đừng bị cái tên mặt trắng này trói gà không chặt này mê hoặc chứ. Lúc này, xe ngựa đang phi nước đại đột nhiên dừng lại, bên ngoài chợt vang lên một tiếng quát. Màn vải mở ra, lại có 23 con gà trống bay vào. Trong lúc bất ngờ, ngay cả đại sư huynh cũng bị phân gà bắn vào mặt, hắn lập tức hét lớn. Nhị đệ Có chuyện gì thế? Bên ngoài vang lên một giọng nói già lùa Có kẻ định xâm phạm Tiếp theo là tiếng đào kiếm va chạm Cùng lúc này Có ba bóng người xông vào trong xe Muốn cứu phương Chấn mì Hai tay đại sư Huynh cuốn lên Ba người xông vào đều ngã ra ngoài xe Tam sư đệ và tứ sư đệ Lần lượt rút đào kiếm xông ra ngoài xe Chỉ thấy trên đường có khoảng Hai mươi tên hán tử to khỏe Tam sư đệ chậm giọng quát lên là kẻ nào. Một đại hán cầm đầu, mặt đầy râu dìa vùng đại đạo quát lớn. <cười> "Ta là tướng gia của đại thống Ngô Doãn Văn, Ngô Tướng Quân. Trương Chấn Khuyết, chó kim, mau giao Phương Chấn mê Phương công tử ra đây." Tam sư đệ và tứ sư đệ ở hai bên vén màn lên. Đại sư huynh chậm rãi đi ra, vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng nói. tới tìm chết rồi." Nhị sư đệ, tam sư đệ và tứ sư đệ đều cười sằng sặc, vô cùng ngông cuồng. Đại sư huynh lại nói Các người cho rằng Mấy con gà có thể đục nước béo cò lẻn vào cướp người sao Nhị sư đệ Người tới giết phương chấn mì Cho rằng thủ hạ ngu tướng quân nhìn một chút Nhị sư đệ của hắn lập tức đáp lời Quay người làm lấy cổ áo phương chấn mì Vùng đào chém xuống trương chấn khuyết hét lớn một tiếng Có khoảng 20 hán tử chia làm hai đường Lao thẳng về hướng thùng xe Nhưng Thông xe, lại bị trường đao của Tam sư đệ và trường kiếm của Tứ sư đệ múa lên như gió, không lọt, không một ai có thể xông vào. Trương Tuấn khuyết lướt ra. Đại đao cuốn về phía Tứ sư đệ, trung niên kia. Cùng lúc đó, Đại sư huynh đã xông đến trước mặt Tứ sư đệ, kiếm vẫn chưa rời vỏ, nhưng đã hoàn toàn phong tỏa thế công của Trương Tuấn khuyết. Trông thấy phương chân mi sắp sửa, mất đi Mạng của mình nơi đường trưởng Bỗng ke lên một tiếng, đốm lửa tung tóe Một thanh đoàn kiếm đã ngăn cản nhận linh đao Lão nhân kia ngẩn ngơi Tiểu, tiểu quận Tiểu sư muội Tiểu sư muội thu đoàn kiếm lại nói Nhị sư huynh, đắc tội rồi Quay đầu lại thấy đại sư huynh Liên tục tung trưởng, đánh cho đại hồ tử Trương Trấn Khuyết văng ra khỏi ngoài xe Hai mắt như đau Đang nhìn chăm chăm vào nàng tiểu sư muội hoảng sợ cúi đầu đại sư huynh tiểu muội có một yêu cầu quá đáng không biết sư huynh có chịu đáp ứng không đại sư huynh cười lạnh nói chẳng lẽ muội muốn thả hắn sao tiểu sư muội nói không dám muội nghe nói người này cũng có hiệp danh được người trong võ lâm tôn trọng chúng ta lừa gạt và dự hắn cũng không nên giết hắn khi không thể chống cự chứ nếu không thì khó phục người trong thiên hạ chỉ cần đại sư huynh giải hắn trở về gặp sư phụ sư bá Để cho hai vị lão nhân gia định đoạt là được rồi. đại sư huynh hờ lạnh một tiếng. chẳng lẽ muội chưa từng nghe đến cố sự tống tương tông bại binh ở hoàng thủy, ta cứ giết hắn, muội sẽ làm gì đây? vào thời đại xuân thu, tống tương công là một quân vương nhân tử. đại quân của y gầm sở binh tại hoàng thủy. lúc đó người sở đang vượt sông giữa chừng. đại tư mã phe tống khuyên tương công chặn đánh tương công phản đối cho rằng chốc lát người sở lên bờ nhưng chưa chỉnh đốn đội ngũ đại tư mã lại khuyên y tấn công y vẫn không đồng ý đợi đến khi người sở gian trận xong lương tâm của y mới cho phép hạ lệnh tấn công kết quả quân tống đại bại tống tương công cũng bị thương ở hồng dẫn đến cái chết trước khi chết còn chủ trương quân tử lâm trận không thể bị thương càng thêm thương. Không bắt lão nhân tóc bạc, người sơ dụng mình, không dựa vào hiểm trở, nhân quả, tuy là người mất nước, nhưng sao có thể nổi chống tấn công kẻ địch khi còn chưa thành hàng được chứ? Đại sư huynh nói ra những lời này đương nhiên là muốn chỉ trích tiểu sư muội đúng là lòng dạ đàn bà. Tiểu sư muội than. Đại sư huynh, tiểu muội vẫn luôn tôn kính huynh là anh hùng, nhưng nếu đại sư Huỳnh biến sắc đột nhiên rút ra một tấm lạnh bài màu đen nói lệnh bài trưởng muộn ở đây muội dám kháng lệnh ta sao tiểu sư muội cuối lại nói đệ từ không dám lại ngước mắt lên trong hốc mắt có lệ đi vào trong khu rừng phía sau loáng thoáng truyền đến tiếng nghẹn ngào dần dần đi xa nhị sư đệ vội kêu lên tiểu sư muội muội đi đâu vậy đừng đi đại sư huynh cười lạnh cô ta đi đến tổ của ngũ sư đệ thôi, ê chúng ta không cần nghĩ, lúc hội họp mới cho cô ta xem thử nhị sư đệ, trước tiên hãy giết phương Trấn mi đi rồi tính sau nhị sư đệ của hắn không người nói, rõ, lúc này hơn 20 tên đại hán bên ngoài người trước ngã xuống người sau tiến lên xông vào thùng xe nhưng tam sư đệ và tứ sư đệ vẫn ung dung ứng phó đám đại hán kia là lật lùi lại có hai người còn bị trọng thương Trương Chấn Quyết hết lớn, dùng tay sông lên, tay trái dùng Long bàn chảo, tay phải dùng Lục đinh khai sơn đánh thẳng vào Đại sư huynh. Lựa kiếm của Đại sư huynh nhấm một cái, đá gác lên tay trái của Trương Chấn Khuyết Thân kiếm quét ngang đã ngăn cản được Đại đao, lại mượn đao đẩy Trương Chấn Khuyết văng ra ngoài xe. Lúc này Nhị sư đệ cũng văng đao chém vào cổ Trương Chấn Mì Lúc này Nhị sư đệ cũng vung đao chém vào cổ Phương Chấn Mi. trương trấn khuyết vô cùng nóng nảy tường hành giữa không trung lật người lại một cái một lần nữa xông vào thủng xe đại sư huynh không ngờ trương trấn khuyết lại tập kích nhanh như vậy kịp thời ngăn cản trương trấn khuyết giận dữ quát lên một tiếng đại đao rơi khỏi tay ném về phía đại sư huynh đại sư huynh dùng thân kiếm cản lại đánh bay đại đào đi trương trấn khuyết lại thừa cơ xông vào trong xe trên mặt đại sư huynh chuẩn hiện lên sát khí lạnh lùng nói giết tất cả toàn bộ Một tên cũng không lưu lại Kiếm xuất ra Đâm thẳng vào sau lưng Trương Trấn khuyết Trương Trấn khuyết lóng lòng cứu người Không kịp thời ngăn cản trong mặt đã thấy ra mất mạng dưới mũi kiếm Lúc này Mũi đào của nhị sư đệ cũng vừa lúc Chém đến cổ Phương Trấn Mì Nhưng cổ của Phương chấn mê Lại đột nhiên biến thành ngón tay Hai ngón tay, ngón cái và ngón trỏ Nhị sư đệ kinh hãi Đào đã không rút ra được nữa Bởi vì hai ngón tay kia đã khép lại Kẹp chặt vào thân đào giống như ngũ chỉ sơn của Phật tổ đè chặt Tề Thiên Đại Thánh 500 năm. Cho dù ngươi có 72 phép biến hóa cũng không thể biến được ra. Hai ngón tay kia xếp chặt. đau giống như bột mì bị bẻ gãy, Lại bú một cái đào lập tức bắn ra. Mũi đào chợt lóe sáng trong thùng xe tối tăm khen một tiếng. Kịp thời đụng vào kiếm của Đại sư Huỳnh. Đại sư Huỳnh chỉ cảm thấy cổ tay chấn động mỗi kiếm lướt qua. cách lưng trương chấn quyết hài tất trương chấn quyết may mắn thoát khỏi hiểm cảnh đại sư huynh không tiếp tục truy sát trương chấn quyết chỉ âm hiểm nhìn chăm chăm vào trong xe nhị sư đệ trợn mắt há mồm nhìn đau gãy trên tay của mình phương Trấn mi hờ hững ở trong xe cười cười nhẹ nhàng vươn người từ từ đứng lên nói với nhị sư đệ ê thật xin lỗi nóng nóng cứu người đã làm gãy đao của người rồi nhị sư đệ trừng mắt nhìn hắn giống như nhìn một con quỷ ngã thị thùy thẩm thái công ở bên này đang nhìn thế kiếm của long tại điền giống như nhìn một vị thần long tại điền Thì triển phi long tại thiên long Du kiệu thiên kháng long hữu hối một chiêu nối tiếp một chiều kiếm thế đơn giản mà lại phức tạp không chỉ có ngã thị thùy thẩm thái công và những người có mặt cũng cảm thấy hòa mắt quên mất đây là một trận chiến sinh tử long tại điền kiếm thế vô song nhưng lại giống như không có hiệu lực với kiếm thái tử hai chiều đã trôi qua vẫn chưa phân thắng bại mà ngã thị thủy lại càng lúc càng lo lắng bởi vì hắn biết tuổi tác của long tại điền cứ đánh tiếp như vậy game thái tử sẽ chiếm được ưu thế chợt nghe một tiếng quát lớn giữa không trung hai bóng người nhanh chóng phân ra loạng choạng lôi về phía trận doanh của hai bên sau đó lại vững vàng đứng thẳng